Miếng thịt lớn như thế này từ trên trời giáng xuống làm sao hắn không vui đến suốt thần cho được. Đợi khi Lý Sư Tổ ý thức được sự thất thố của mình, ngừng tiếng cười lại rồi dùng ánh mắt vui vẻ cẩn thận không ngừng dò xét Hàng Lập. Nhìn Hàng Lập thế nào cũng thấy thuận mắt, mà đạo sĩ sắc mặt lại chuyển xanh, đến giờ vẫn khó có thể tin được bản thân lại cưới như vậy mà thua. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập tự nhiên rất bất thiện. Đạo Huynh, cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn gây khó xử cho một giảng bối hay sao hả?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 Hướng tới Lý Sư Tổ mà miễn cưỡng cười nói Lý thí chủ hiểu lầm rồi Bằng đạo chỉ nghĩ thấy với công lực của tiểu thí chủ này Có thể hái được nhiều linh dược như vậy Thật sự là không ngờ tới nên mới nhìn lâu như vậy thôi mà Đạo sĩ cực lực làm ra biểu tình không có chuyện gì Nhưng khi nghĩ đến viên nội đang huyết tuyến giao kia Liên cảm thấy nội tâm như nhỏ máu không ngừng Sắc mặt như thế nào cũng không thể khôi phục lại bình thường Lý Sư Tổ hắc hắc cười lạnh hai tiếng Điềm nhiên không tiếp tục nói nữa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 Mấy đệ tử của yểm Nguyệt Tông giao Linh Dược sau đó bỗng nhiên đều nhiều hơn 10 gốc, Lập tức liền so với tổng số của Thanh Hư Môn cùng Hoàng Phong Cóc cũng muốn nhiều hơn 5-6 gốc, Cuối cùng đã nắm phần thắng trong trận đánh cuộc này Nhát trồi này lập tức đem Lý Sư Tổ đánh ra khỏi giấc mộng Mà khung lão quái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, hì hì cười quái dị Đến đây, đến đây, <cười> đem nội đang quyết tuyến giao, giao ra đây nè Ta vừa lúc đang muốn luyện một lâu đang dược, nội đang này giờ bất quá làm thúc dẫn cũng tạm được cả nha Khung lão quái không chung khách khí, hướng tới Phụ Vân Tử mà đòi phần thắng cuộc. Đạo sĩ Phụ Vân Tử nghe vậy miễn cưỡng cười cười, miệng mở ra, tư hồ muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa. Khung lão quái thấy vậy trợn mắt lên, có ý không vui. Nè nè nè, sao đây hả? đã gia đỉnh đỉnh thanh thương mâu phùng dân tử muốn quịch nợ thì sao hả? Quịch nợ? Ta sao dám quịch của khung lão quái ngài chứ? Phù Văn Tử tự nhiên không phải muốn đổi ý, mà chỉ là khi hắn nghĩ tới nội đan này là vật trân quý như thế, hắn lòng đau vạn phần, chỉ là theo bản năng không nỡ mà thôi. Nhưng hiện tại bị khung lão quái nói như vậy, hắn trên mặt chuyển hồng rồi lại trắng. Sau khi dậm mạnh chân một cái, liền đem một viên cầu sáng trắng vứt cho đối phương, sau đó thân tình đầy vẻ lồng đậu như cắt, quay đầu không dám xem. Viên cầu kia đúng là nội đan huyết tuyến giao. Khung lão quái khoát tay liền bắt lấy nội đan, sau khi cẩn thận xem xét một phen, Liên mặt mày hấn hở hẳn lên Chẳng qua miệng lại còn nói Tự hồ chất lượng không được tốt lắm mà nghe Linh khí cũng không được đầy đủ Xem ra chỉ có thể mệnh cưỡng sử dụng mà thôi Những lời này Đạo sĩ ở đối diện vừa nghe Trên mặt đỏ rực một mảng Thiếu chút nữa là hộc máu thân vong Thức giận nhanh chóng rời xa khỏi nơi này Đã khỏi vì buồn bực mà đạo tâm hoàn toàn biến mất Lý đạo hữu nè Cậu ngư thì sao Trong vòng 20 năm sẽ cho người đem hai khối thiếp tinh tới Lý sư tổ cũng không đợi khung lão quái nói cho hết lời liền chủ động mở miệng đáp ứng <cười> Cũng là lý đạo hữu sản quái à Anh ta cũng không còn gì để nói hết Khung lão quái vừa lòng gật gật đầu Sau đó lắc lắc đầu quay lại phía bên ỉm Nguyệt Tông Kết cục của trận đánh cuộc này Thực làm cho người của các phái xem mà cảm thán. Cuối cùng đối với kết cục trộm gà không được Mà mất cả thốc của lý sư tổ cùng phù vân tử đều âm thầm mừng tai qua nạn khỏi Ai bảo bọn họ cùng với lão quái vật này đánh cuộc làm chi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 Nhưng Lý sư tổ vẫn không lập tức dẫn mọi người rời đi, mà là ngửa đầu nhìn cấm địa im lặng không nói gì. Chẳng qua những người khác đều biết, Vì sư tổ này đánh cuộc thua, tâm tình khẳng định là không tốt, bởi vậy cũng không ai không biết tốt xấu mà đi thúc giục lão nhân gia, đành phải cùng đứng đó mà chờ đợi. Sau một hồi lâu, Lý sư tổ tâm tình tựa hồ đã tốt hơn một ít, tuy vẫn chưa xoay người lại, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa lại là hướng về phía Hàn Lập mà nói. Đệ tử đã giao được nhiều linh dược nhất, tên gọi là gì? Nhập cốc đã mấy năm? Những người khác vừa nghe lời ấy không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ Có thể được vị sư tổ đại nhân này biết tên tuổi Về sau khẳng định là vô cùng hữu ích Hàng Lập hơi kinh hải, không dám chần chờ lập tức cung kính đáp đệ tử là Hàng Lập, nhập cốc đã gần 3 năm Hàng Lập Lý sư tổ miệng chậm rãi lập lại tên của Hàng Lập tựa hồ đang lo lắng cái gì đó cũng không lập tức đáp lại Nhưng làm cho những người phía sau nhìn nhau không biết vị sư tổ này có ý tứ gì Nhưng một câu sau đó của Lý Sư Tổ lại làm cho Hàng Lập trong lòng rùng mình, không khỏi dùng 12 phần tinh thần để trả lời Hàng Lập, hãy kể lại cho tao quá trình đi tìm thuốc của ngươi, ta muốn nghe Lý Sư Tổ nhìn như tùy ý hỏi Hàng Lập do trong lòng đã đề phòng, bởi vậy đối với việc người khác sẽ hỏi hắn sớm đã có chuẩn bị Bởi vậy cũng không có bối rối, liền lấy vẻ mặt bình tĩnh nói Dân Sư Tổ, việc này nói đến thật cũng là may mắn Đệ tử ngày đó tuy lén tiến vào núi nhưng cũng rất xấu hổ, đến lúc đó cũng chưa có thu hoạch gì. Nhưng vào chiều ngày thứ tư, đệ tử tại một cái sân cốc khá xa phát hiện hai người đang tranh đấu. Một người chân trần cầm ngân kiếm là đệ tử của cự kiếm ông, người còn lại mặt đầy sẹo của thiên khuyết bảo. Đệ tử liền nấp ở gần đó. Cứ như vậy, Hàng Lập có thanh có sắc mà kể ra câu chuyện trai cò tương tranh người ông đắc lợi, đem cái việc bản thân mình gặp may mắn mà tận lực phóng đại lên.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 hắn đột nhiên vẻ mặt bình thản nói với hàng lập hàng lập ngươi lần này vì bóng môn lập công không nhỏ ta tuy không thắng được đánh cuộc lần này nhưng vẫn muốn trọng thưởng cho ngươi ta định thu ngươi làm môn hạ làm ký danh đệ tử không biết ngươi có nguyện ý hay là không hàng lập vừa nghe nhất thời ngây người ra nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới được mà những người khác của hoàng phong cốc sau khi nghe nói như thế trước tiên là chấn động nhưng sau đó đều nhìn chăm chăm vào hàng lập toát ra biểu tình khó có thể tin được cực kỳ không thể ngờ được Bọn họ không có nghe lầm vì sư tổ gia này lại nhẹ nhàng như vậy là muốn thu người này làm đệ tử mà người này vô luận là công pháp hay là tư chất đều cực kỳ bình thường, thật sự nhìn không ra chỗ nào xuất chúng mà có thể lọt vào pháp nhãn của tổ sư gia. Theo lý thuyết, có thể được một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm đệ tử đối với người tu tiên cấp thấp mà nói tuyệt đối là nằm mơ cũng không mơ được chuyện tốt như thế này. Nhưng Hàng Lập sau khi nghe xong lời ấy, lại vừa kinh ngạc, lại vừa theo bản năng nhận thấy được có chuyện không ổn.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 dù sao xem ra thế này mà không đáp ứng bản thân mình tuyệt thì sẽ không có kết quả tốt gì. Dạ, có thể bái sư tổ là môn hạ đệ tử đương nhiên là rất vui, đó là vinh hạnh của đệ tử mà. Vừa rồi đệ tử bản thân vô quá cao hứng mà quên mất trả lời, xin sư tổ lượng thứ à. Hàng lập mặt đỏ lên, làm bộ như mới từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần mà nói không kịp thở. Sau đó Hàng lập bước tới hướng Lý sư tổ mà làm lễ bái mấy cái, lập tức hành đại lễ bái sư. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Lý Hoa Nguyên ta pháp khí bích quan đao này coi như là lễ gặp mặt của di sư lý Hoa nguyên trên mặt cười mỉm đưa tay nâng hàng lập dậy cấp cho hắn một thanh trường đao, xem linh quan lập loè tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp pháp khí hàng lập trịnh trọng hai tay tiếp nhận lấy trường đao, rồi lại lễ bái một cái cực kỳ tôn kính rồi mới tựa hồ vô cùng vui mừng đứng lên mà các đệ tử khác ở xung quanh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm hai mắt như bốc hỏa ánh mắt nhìn về phía hàng lập đều vô cùng khác thường hận không được là người nhận lấy pháp khí kia mà lại là hàng lập sớm trong rất không vừa mắt kia. Hàng lập tuy không rõ ràng lắm người khác suy nghĩ gì, nhưng theo từng đạo ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình, thì hắn cũng đoán được bảy tám phần trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Nếu có thể nói, hắn cũng nguyện để người mà vị sư tổ chọn là người khác, mà không muốn phải là chính mình. Phải biết rằng trước đó sự giáo huấn của một vị sư phụ mặt đại phu hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng, hôm nay lại có một vị sư phụ còn lớn hơn nữa, điều này thật làm cho hàng lập hết chỗ nói. Qua một thời gian nữa Nếu người trúc cơ thành công Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của ta Thu ngươi làm đệ tử chính thức Còn nếu trúc cơ không được cũng không sao Ta cũng sẽ đem công pháp chỉ điểm cho ngươi một phần Lý sư tổ hướng tới Hàng Lập mà phân phó Dân sư phụ Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến khác Cứ thành thật mà đáp ứng nói Tốt lắm Thời gian cũng không còn sớm nữa Về Lê Hoàng Phong Cốc thôi Lý sư tổ nhìn sắc trời rồi nói Tiếp sau đó Mọi người lại leo lên ngân giáp giáp mãn của Lý sư tổ Sau khi phi hành mấy ngày đã về tới Hoàng Phong Cốc Khi vào trong cốc Lý sư tổ Lý Hóa Nguyên liền dẫn theo hai gã quản sự Tiến vào nghị sự điện Mà những người khác đều tản đi trở về chỗ của mình Đợi mấy ngày sau nhận thưởng Bên trong một gian nhà cỏ trong bách thảo viên Hoàng Phong Cốc Vì mã sư bá đang trợn hai mắt Giống như thấy quỷ nhìn chăm chăm vào hàng lập Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói Cái này là không có khả năng à Người chẳng những không chết Còn ở trong cấm địa tìm được hơn 20 cốc linh dược à lại được Lý sư thúc thu làm ký danh đệ tử. Dạ đúng rồi Mã sư bá, con có thể tính là phúc nguyên thâm hậu tạo quá kinh người đó. Hàn Lập ngồi ở đối diện lão nhân, cười cười nói phản phất như rất là đắc ý. Lão nhân sau khi nghe xong lời ấy của Hàn Lập, sắc mặt khôi phục lại bình thường, lại thay bằng một loại ánh mắt cổ quái nhìn vào Hàn Lập, làm cho Hàn Lập trong lòng nao nao không biết đối phương có dụng ý gì. Hàn tiểu tử nè ngươi lần này đi tới cấm địa đích xác là thu hoạch không có ít nha, vượt xa ngoài dự kiến của ta. Lão nhân thở dài một hơi rồi nói Bản thân con cũng không nghĩ tới Hàng lập thuận miệng ứng phó nói Những người cũng không biết Lý sư thúc thu ngươi làm cái danh đệ tử Thật sự là có dụng ý gì Lão nhân hơi lộ ra vẻ tiếc hận Nói một câu làm cho hàng lập ngẩn ra Sau đó liền mừng rỡ Nhưng hắn vẫn cố nén nội tâm xúc động Ra vẻ bình thản nói Mà sư bá chẳng lẽ lý sư tổ thu đệ tử Lại còn có nguyên nhân nào khác sao sư bá hả? <cười> hàng sứ đệ nè, một khi đã bái lý sư thúc làm môn hạ đó, vậy sao cứ gọi ta một tiếng mã sư huynh là được rồi? tên sư bá tại hạ cũng không dám nhận đâu. lão nhân lắc lắc nhẹ đầu chậm rãi nói: mã sư bá làm gì mà diễu cợt sư điệt vậy? ai mà không biết tu tiên giới phải lấy công pháp mà nói gì bổn phận? tại hạ chỉ cần một ngày còn chưa tới chút cơ kỳ, mã sư bá tự nhiên vẫn còn là trưởng bối của tại hạ mà. hàng lập phi thường thành khẩn nói, rồi lập tức rót cho lão nhân này một ly dừa hoa trà mang đến cho đối phương. Không tệ, không tệ, có thể dạy được nè Xem ra ngươi vẫn chưa bị trùng chui vào đầu Ta sẽ giảng giải cho ngươi một lần nè Thật ra ta không nói ra Qua ba bốn ngày nữa ngươi cũng sẽ biết à Lão nhân vừa lòng gật gật đầu thản nhiên nói Hàng lập nghe xong nao nao Nhưng cũng tập trung tinh thần nghe đối phương nói Phải biết rằng đối với việc Lý Sư Tổ đột nhiên thu hắn làm đồ đệ Hắn cho đến bây giờ Vẫn bị vây trong sự lo lắng đề phòng Có thể sớm biết được tương tức Tự nhiên sẽ không buông tha Nào Ngươi nghĩ thấy lần này có thể giao ra nhiều linh dược như vậy thì có thể được thưởng cái gì nè Lão Nhân lời vừa chuyển đột nhiên hỏi Có thể được hai viên trúc cơ đan sao Còn trước đó có nghe qua Phạm là người giao ra được cỡ 10 gốc linh dược sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan Hàng Lập biết đối phương một khi đã hỏi như vậy khẳng định là có mục đích liền thành khẩn mà trả lời hừ <cười> Để sau vài ngày nữa tặng thưởng á Ngươi chỉ có phúc nhận được một viên trúc cơ đan mà thôi Việc hai viên cũng không cần nằm mơ nữa đâu Lão Nhân thoáng trào phúng nói Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn có người ăn bớt đi phần thưởng hả? Hàng lập thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin được Ăn bớt thì không có, có đâu, à, cũng không có ai dám làm vậy Phần thưởng biến ít đi chính là vì do một mình ngươi mà thôi Những người khác đều không dám động đến, nếu không lần sau còn ai dám tham gia quyết sát thí luyện nữa chứ Lão Nhân biểu môi nói Chẳng lẽ nguyên do là lý sư tổ hả? Hàng lập sau khi cúi đầu một chút, vẻ mặt như hiểu ra nói Ngươi giờ cũng không tính là ngốc à nha nhanh như vậy đã tìm ra điểm mấu chốt rồi. Nếu thật là bởi vì lý sư thúc thu nuôi làm đầu đệ mới có thể như vậy thôi. Lão nhân trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe qua, gật gật đầu nói: bổn môn có quy củ bất thành văn, phạm để xác định chỗ quan hệ thầy trò, làm sư phụ có quyền lấy một nửa công phẩm của đệ tử đấu với sư môn, làm lễ tạ sư. Đương nhiên ngầm việc này chỉ giới hạn trong một lần mà thôi, không có ngoại lệ. Mà linh vật ngươi hái được trong cấm địa xem ra là công phẩm đấu với sư môn cho nên ta phỏng chừng lý sư túc bằng vào cái việc nhiệt tâm như vậy thú ngươi làm đầu đệ tám phần xem ra cũng là vì mười gốc linh dược làm lấy tạ sư linh dược còn lại chỉ có một nửa phần thưởng của ngươi tự nhiên cũng chỉ còn có một nửa cho nên chút cờ đen ngươi không cần nghĩ đến việc có hai duyên đâu lão nhân cẩn thận giải thích cho hàng lập hàng lập câu mày một chút nhưng thực cũng không có gì bực bội hoặc bất mãn biểu lộ trên mặt chỉ cúi đầu im lặng không nói gì việc này làm cho lão nhân có chút giật mình hắn tự nhiên không biết Hàng Lập hôm nay ngược lại không phải là không còn sinh khí, ngược lại là thở phào một hơi, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Vị sư phụ mới này thì ra là xem trọng linh dược của hắn, điều này thật sự là vượt ra khỏi dự kiến của hắn, nhưng cũng không làm cho Hàng Lập an tâm hẳn lên. Một viên trúc cơ đan, đối với việc Hàng Lập sắp khai lò luyện đan mà nói thật sự không tính là cái gì, chỉ cần hắn có thể luyện đan thành công thì một hai viên tự nhiên cũng không để vọng mắt. Lão Nhân không biết tâm tình của Hàng Lập tháng thấy hàng lập không nói một tiếng nào, con tưởng rằng hàng lập một bụng oán khí, chỉ là đang khống chế không để thoát ra mà thôi. liền khẽ cười hai tiếng, an ủi hàng lập. tuy thiếu đi một viên trúc cơ đan, nhưng đổi lại được liên sư thúc thu lập ký danh đệ tử ở việc này cũng không có tệ, cũng không tính là có hại. phải biết rằng với tư chất của ngươi thật sự là không thể nào được như vậy đâu, cho dù phục dụng hai viên trúc cơ đan đi nữa, hy vọng có thể trúc cơ thành công cũng là xa vời ngược lại không bằng dùng một viên đẩu lấy chỗ trong lưng lớn như Lý Sư Túc như vậy mà nói cho dù về sau vẫn là luyện khí kỳ nhưng ở trên dưới bổ mông cơ bản không có người nào dám mà khí nhục ngươi phải biết rằng tuy Lý Sư Thúc thật cũng không phải là thật tình thu người làm đầu đệ nhưng người vụ sau cũng là người của hắn Để tử bình thường quản sự cũng không dám gây phiền toái với ngươi hơn nữa theo ta được biết tầm che chở của Lý Sư Thúc cũng không ít đâu à nghe hàng lập nghe xong trong lòng có chút cảm động lão nhân này trước khi hắn đi cấm địa đã tặng hai bình đan dược hắn đã nhìn ra đối phương là loại người trong nóng ngoài lạnh, là người không tệ. những lời nói hiện tại hàng lập lại càng ghi tạc trong lòng, đối phương tựa hồ rất đáng đi thăm dò. hàng lập trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện vẫn làm cho bộ dáng miễn cưỡng bị lão nhân nói mà động lòng, cười khổ vài tiếng, rút cục mở miệng nói chuyện. thực ra cũng là tùy ý nói vài câu. vì mã sư bá này, thấy hàng lập tựa hồ đã khôi phục lại sau sự đả kích, trong lòng rất là cao hứng. không lâu sau, liên cáo tự rời khỏi, bách dược viên tự nhiên giao trở lại cho hàng lập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 Ngược lại, các thu hoạch các của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen. Kết quả linh thạch bậc trung có hơn 10 khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối, mà khác còn có một số lớn các bậc linh khí, một số lượng lớn nguyên liệu lấy từ trên người của yêu thú rớt với lại mặt dao cùng một thanh ngân kiếm. Trẫm qua ngoài trừ mấy thứ này, còn có hai vật phẩm khác rất hấp dẫn sự chú ý của hàng lập. Một con rối tay cầm tiên cung phát ra ngân quang lập loè. Con rối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rất sống động. Hơn nữa, các người trên dưới mặc đầy thiết giáp thiết khôi. Ngay cả trường cung trong tay cũng là do thanh đồng chế thành. Thứ này chính là thượng phẩm pháp khí Hàng Lập lúc trước đã thấy trong sư môn là khối lỗi cung thủ. Sau khi pháp khí này tới tay, Hàng Lập chưa bao giờ lấy ra sử dụng qua. Bởi vì pháp khí yêu cầu phân thần bí thuật, đem một tia thần thức rót vào trong khối lỗi mới có thể khu sử vận dụng. Nhưng cái phương pháp phân thần này không đến trúc cơ kỳ thì sao mà tu luyện được? Phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thần thức sung túc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 Mặt trên lòi lòi lỡm lỡm, còn rất nhiều hoa văn kỳ lạ, xem thấy rất là thần bí. Hàng Lập cân nhắc cả nửa ngày, nhưng một chút rõ ràng cũng không có, đành phải tạm thời bỏ qua. Cứ như vậy, mấy ngày sau đó, Hàng Lập một mặt nghiên cứu từ giấy màu bạc kia một mặt chờ đợi tin tức ở trên. Nhìn xem có thực sự như lời lão nhân nói không, phần thưởng của mình đã bị chiết khấu đi. Vào buổi chiều của ngày thứ tư, Vương Sư Thúc cùng một gã quản sự lạ mặt khác đến tìm Hàng Lập. Thực sự là mang đến một viên trúc cơ đan làm phần thưởng.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 Hiện tại cũng chưa cần phải phục dụng đan dược tiến hành trùng quang Để sau khi mình luyện ra trút cơ đan Đồng loạt phục dụng thì tốt hơn Dù sau một ngày chưa luyện chế được đan dược Hàng Lập một ngày cũng không thể an tâm mà bế quan. Cứ như vậy Thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua Thời gian ba năm thoáng cái đạo qua Hàng Lập công việc chuẩn bị để luyện đan Rốt cuộc toàn bộ đã thỏa đáng Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này Cũng đã xảy ra vài chuyện Trong lúc này Trần Sứ Mụi sau khi phục dụng một viên trút cơ đan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 vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông sau vài ngày sắp xếp hàng lập đem các loại linh dược đã chuẩn bị xong thẳng hướng nhạc lộc điện mà đến nhạc lộc điện vẫn như là hàng lập mấy năm trước đã tới đương nhiên người bảo hộ truyền tống trận đã thay đổi hai gã tu sĩ chút cơ khác nhưng thủ tục vẫn vậy vẫn là vẻ mặt không kia nhẫn làm hàng lập thầm buồn cười không thôi nhưng mặc kệ thế nào hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong nhạc lộc điện mà dọc theo thông đạo không có tiêu kỳ hàng lập nhìn thấy tên đại hán ngốc nghếch mà hắn rất không thích vẫn đang ở trong thạch phòng ngủ gà ngủ gật. Hạng lập câu mày, sau khi trầm ngâm một lúc, trong tay lấy ra pháp khí linh đan, sau đó bước đến bên cạnh hắn mà dùng cái chuông này khua lên vài cái. Tiếng chuông vang lên, trong tay Hạng lập không tính là gì, nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghếch này giống như là lửa ở dưới mông. Lập tức bật dậy, hơn nữa miệng còn hàm hồ không rõ hô lên. Có chuyện gì xảy ra? Ai? Ai? À, à, ô, à, ngươi muốn làm gì vậy? Đại hán này rõ ràng là còn nửa tỉnh nửa mê, trong lúc nhất thời không có nói gì thua lỗ với Hạng lập. Hàng Lập thấy vậy cũng không khách khí, lập tức lấy danh hiệu của vị sư phụ mà mình mới bái nói ra. Tội hạ là môn hạ của Lý Hoa Nguyên sư tổ, muốn mượn địa hỏa dùng một chút." các hạ hay mở cửa ra. "Lý sư tổ hả?" Tên đại hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị tổ sư gia này, lập tức như bị cú sốc, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, rồi quay đầu đi đến trước cửa đá, nhưng hắn mới vừa đi được hai bước, lập tức như nghĩ tới cái gì, sau đó quay đầu lại, dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Hàng Lập. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, lập tức hiểu được tâm ý của đối phương. Sau khi do dự một chút, liền đem thanh nguyên kiếm quyết mà Lý Hóa Nguyên đã cho người đem tới Đại hán liền thấy chữ ký của Lý Sư Tổ ở trên sách Không nghĩ tới, đại hán này chẳng những biết danh hiệu của Lý Sư Tổ Tựa hồ ngay cả bút tích cũng nhận ra một phần Sau khi tiếp nhận sách này xem qua, liền cung kính trả lại cho Hàng Lập Rồi lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười nói Ông không biết con vị sư đệ này định luyện khí hay là luyện đan vậy? Ta nhất định vị sư đệ mà ăn bài cho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 Nhưng mà phí thủ tục này, um, đại hán tựa hồ có chút khó xử nói. Hàng lập nghe xong mỉm cười, lật tay, lấy ra một khối linh thạch bậc trung rồi đưa cho đại hán, miệng chậm rãi nói. Nên giao bao nhiêu linh thạch, đại hạ đương nhiên cứ đúng theo tiêu chuẩn mà giao phó đi. Bởi vì thời gian luyện tương đối dài, cho nên khối linh thạch bậc trung này xem như là tiền đưa trước. Đến lúc đó nếu ít thì ta đưa thêm, còn nhiều thì thôi khỏi thối. <cười> được được ta sẽ giúp đệ an bài một chút.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 Đương nhiên, linh thạch bậc cao đối với linh thạch bậc trung tình huống hoán đổi cũng như thế. Đại Hán mặt mày hớn hở, sau khi tiếp nhận khối linh thạch hỏa thuộc tính này, đối với Hàn Lập liền càng thêm ân cần, hắn lập tức dẫn Hàn Lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu, từ trong áo lấy ra một khối lệnh tiễn màu tím, nhắm ngay cửa đá mà hoa lên. Trên lệnh tiễn màu tím hồng quang chợt lóe, bắn ra một tia sáng lờ mờ, chuẩn xác bắn lên cửa, nhất thời làm cho lưu quang nhiều màu cấp tốc chuyển động, kết quả Cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm Thông đạo này cao hơn trượng, khá vuông vắn Sư đệ, đó là ổ thạch đạo đó, chính là có phòng địa quả, chúng ta hãy đi qua đó đi nha. Đại hán sau khi niềm nở cười lấy lòng hàng lập thì nói. Hàng lập không biểu hiện gì, gật gật đầu rồi tiến tới thông đạo. u thạch này á tôi không tính là vật gì hi hữu, á nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục đâu có thể dùng để làm đá xây dựng thông đạo cùng phòng ốc á, cái này cũng là các vị sư tổ đại thần thông đã hào hết tâm cơ mới đại công cáo thành, chẳng qua cũng bằng vào khả năng chịu nhiệt độ cao của ổ thạch này á, không sợ đặc tính cổ quái của địa hỏa dung luyện, địa hỏa nơi này từ khi mới mở ra tới nay cũng chưa từng gặp qua sự cố gì lớn hết. Đại hán một mặt đi trước dẫn đường, một mặt giới thiệu giải thích. Hằng lập nghe xong cảm thấy rất hứng thú, không khỏi lấy tay sờ soạn lên vách đá, kết quả cảm thấy khá lạnh. Ô thạch này sinh ra ở nơi nào vậy mà có thể kháng cự được địa hỏa so với chân hỏa còn muốn lợi hại hơn ba phần, thật đúng là kỳ lạ." Hàn Lập mở miệng tán đồng như là thuận miệng hỏi một câu. "Cái này hả? nghe nói tôi cũng không phải là giật hy hữu, nhưng việc quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này đâu, đều là các sư tổ từ các nước ở phía cực tây mà đem về, rất là phiền toái à. Đại Hán giải thích. Cứ như vậy, Hàn Lập đi theo sau đại Hán ngốc nghếch, đồng nháy mắt đã đi qua hai cánh cửa đá cao lớn, rốt cuộc ra khỏi thông đạo ổ thạch xuất hiện tại một gian đại sảnh hình tròn, siêu to khổng lồ. Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà thành, nhưng đường kính 4-50 trượng, cao hơn 10 trượng, thật sự rất lớn làm cho người ta khiếp sợ. Bốn phía đại sảnh có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn 30 gian. Trong đại sảnh lúc này một bóng người cũng không có, chỉ có Đại Hán cùng Hàng Lập hai người mới đến. Hàng Lập sau khi tò mò dò xét một phen, liền nghe thấy lời Đại Hán cười hì hì nói <cười> Phía dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa quả thịnh dưỡng nhất cả nghe. Cho nên bổ môn tổng cộng dựng nên 36 gian địa quả để luyện khí luyện đan mà phòng luyện đan tốt nhất có chính là gian thứ 18 cùng 19 nè. Chẳng qua là cái gian 18 này đã bị một vị sư bá chiếm dụng rồi, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian 19 thôi. Tuy so với gian 18 có phần kém hơn một chút nhưng quả lực cũng ổn định, cũng cực kỳ xuất sắc cả nghe. Đại Hán ở bên cạnh hướng dẫn hàng Lập đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng 19 rồi mở miệng nói Hàng Lập nghe xong không nói gì, Uyên lặng gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Đại Hán thấy vậy, lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa. Cửa đá màu trắng liền tự động mở ra, tiếp theo Đại Hán cùng Hàng Lập tiến vào trong phòng. Căn phòng này kiến trúc vuông vắn, diện tích bình thường, chỉ cỡ 7-8 trượng, nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn. Bốn phía trên vách tường có treo các loại hồ lô to cỡ nắm tay, cách đó không xa còn có một cái bộ đoàn màu xanh biếc. Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch rất là bằng phẳng chỉ cao cỡ nửa thước nhưng hai bên sườn lại được khảm tám cái đầu trồng màu đỏ rực như lửa rất sống động hơn nữa miệng rồng đều nhắm về phía khoảng không ở giữa bếp làm ra thế chuẩn bị phun ra rất giống thật sau khi nhìn qua rõ ràng tình hình trong phòng hàng lập cũng hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không chờ hắn mở miệng hỏi để hắn đã đi đến bên cạnh bếp lò chủ động giảng giải cho hàng lập cứ đợi nè đây chính là điệu quả khẩu của phòng nè Điệu quả cần để luyện đang chính lịch theo tám cái miệng trồng này mà phun ra đó Hơn nữa căn cứ theo sự cần thiết Mà có thể tự điều tiết độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa Phương pháp sử dụng cụ thể được khắc trên vách lò Đại hán chỉ chỉ trên bếp lò rồi giải thích Nhưng tiếp theo hắn lại chỉ vào mấy cái hồ lô ở trên vách tường và nói Trong mấy cái hồ lô này là Có chứa quả tinh nó có thể gia tăng quy lực của địa quả Nếu sư đệ thấy nhiệt độ của địa quả còn không có đủ Thì tăng thêm quy lực nha Chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu mà khác ngọc bài này sư đệ tự thu lấy Cửa phòng một khi đóng lại thì thì cùng với ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ, trừ phi là vài vị tu sĩ có đang kỳ hợp lực, nếu không ai cũng không thể từ bên ngoài mà tiến vào đâu. cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy rầy hết á. Hằng lập nghe xong lời ấy trong lòng mừng thầm, hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như thế, vừa lúc thứ mà hắn cần, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. lúc này đại hán ngốc nghếch sau khi đã giảng giải xong liền cáo từ mà rời đi. Hằng lập sau khi thấy đại hán đã rời khỏi phòng liền lập tức khu động ngọc bài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 hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi. Mà đây là đang nói về luyện chế loại đan dược mà họ thuận tay nhất, bởi vậy càng không nói tới các luyện đan sư bình thường khác. Cho nên nói, đan dược có thành công luyện thành hay không hoàn toàn xem kinh nghiệm của luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần thì tỷ lệ luyện thành đan càng lớn. Bởi vậy luyện đan sư cùng chế phụ sư đều là hai chức nghiệp tốn kém nhất trong tu tiên giới. đương nhiên cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất.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 Pháp thuật này cũng là Hàng Lập vì việc hôm nay đặc biệt tu luyện cũng đã hao tổn không ít thời gian. Hàng Lập lại nhắm về trên đầu rồng đánh ra hồng quang để xuất ra địa hỏa màu tím. Bởi vì trong đỉnh vẫn chưa bỏ nguyên liệu vào cho nên Hàng Lập khống chế địa hỏa thật nhỏ, chỉ mảnh như sợi chỉ sau đó đem Ngân Ti Đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng mảnh đó bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Một khắc sau, Ngân Ti Đỉnh đã bắt đầu nóng lên, tản ra nhiệt độ kinh người. Hàng Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của ngân ti đỉnh lập tức bay lên, lộ ra miệng đỉnh. Tay phải xuất ra một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay. Trong bình đã chuẩn bị chính xác phần lượng bột linh dược. Khống chế cái bình, Hàng Lập đem toàn bộ linh dược phấn trong bình đổ vào trong ngân ti đỉnh, sau đó lập tức cất cái bình này đi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình khác, tiếp tục lặp lại động tác như vậy. Cứ như vậy, Hàng Lập đem hơn 10 loại bột linh dược toàn bộ đổ vào trong ngân ti đỉnh, cuối cùng đem nắp đóng lại. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, tựa hồ phi thường hoàng mỹ cũng không có gì sai sót. Miệng rồng phun ra từng đạo lửa màu tím. Dưới sự thao túng của Hàng Lập đã trở nên dày lên, vùng tay tốc độ luân chuyển của ngân tư đỉnh dần dần chậm lại, ở trên ngọn lửa bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo từng chút thời gian trôi qua, trong cái đỉnh nhỏ phát tán ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Nhưng Hàng Lập rất rõ ràng, lúc này thành đang còn quá sớm, tối thiểu còn phải dùng địa hỏa mạnh liệt hơn tiến hành ngưng đan mới được, như vậy mới có thể hình thành đan hoàng. Nghĩ vậy, hàng lập khống chế cho lửa tím càng phát ra chói mắt, thậm chí đạt tới trùm cả miệng lò, đem cả ngân tỳ đỉnh bao vào trong. Bởi vậy xa xa nhìn lại, cái đỉnh lò nhỏ đã trở thành một cái hỏa cầu cực lớn, mà mùi thuốc càng phát ra nồng đậm. Không cần đoán, hàng lập cũng biết, đây là bộ thuốc bắt đầu ngưng đan, bởi vậy càng chú ý. Ngay lúc này, trong đỉnh truyền ra một tiếng nổ nhỏ, tuy thanh âm không lớn, nhưng làm cho Hàng Lập trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Do dự một chút, Hàng Lập thở dài, đem địa hỏa ngưng lại, sau đó lấy tay đem cái đỉnh nhỏ còn nóng bỏng mở nắp ra, rồi nhìn vào trong. Trong đỉnh có vô số vụn bể nát màu lam nhạt, xem ra chính là phế đan chưa ngưng đan. Lắc lắc đầu, Hàng Lập lấy ra một cái ngọc để trên mặt đất, sau đó khống chế ngân tuy đỉnh lật xuống, đem mấy phế đan này đổ vào trong hộp. Mấy thứ này cho dù là phế đan, nhưng cũng từ các loại bộ phấn linh dược ngưng tụ thành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 Đại Háng ngốc nghếch thấy Hàn Lập vẫn chưa từ phòng địa hỏa đi ra cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại càng hưng phấn hơn, bởi vì cứ như vậy hắn lại có thể thu được phí sử dụng nhiều hơn. 2 tháng sau, vẫn không thấy cửa đá mở ra một chút nào. Đại Háng trong lòng vui thích cũng cảm thấy kinh ngạc. 3 tháng, 6 tháng sau, Hàn Lập vẫn không có dấu hiệu đi ra, đại Háng lúc này sự cao hứng lúc trước đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có tinh thần buồn bực cùng một bụng bất an. Đã gần nửa năm Đối với luyện đan hoặc luyện khí mà nói thực không phải là việc hy hữu Thời gian lâu hơn cũng đã gặp qua nhiều rồi Nhưng người tiêu phí thời gian như vậy vào địa hỏa tối thiểu đều là đệ tử ngoài trúc cơ kỳ Còn luyện khí kỳ như hàng lập lại chết dí trong phòng luyện lâu như vậy Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hơn nữa đệ tử luyện khí kỳ nhịn ăn cũng chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi Chẳng lẽ vị sư đệ lý sư tổ này còn mang theo đồ ăn uống hay sao Cho nên mới có thể kiên trì đến nay Đại hán đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ trong phòng địa hỏa hàng lập ngồi ở trên bộ đoàn nhìn hơn hai chục viên trúc cơ đan màu lam lấp lánh trước mặt vẽ mặt trầm tư mấy đan dược này chính là hàng lập trong nửa năm nay bỏ ra vô số tâm huyết mà thu hoạch được làm được chúng thật là vô cùng gian nan trong khoảng hai mươi lần luyện chế đầu hàng lập ngay cả một lần ngưng đang cũng không thể được nhìn thấy phế đan lần lượt ra hắn đau lòng vô cùng thiếu chút nữa là bỏ cuộc để sau tìm được một luyện đan sư chính thức học luyện đan thuật rồi hãy trở lại luyện chế trúc cơ đan Tuy nhiên, thời gian chậm trễ như vậy khẳng định là lâu vô cùng, nhưng so với việc thuần tí là hao phí linh dược này cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hắn trước khi buông bỏ thì quỷ thần mách bảo như thế nào lại khai đỉnh luyện một lần nữa, mà lần này lại như được thần linh trợ giúp lại có thể ngưng đan. Hơn nữa, khi khai lò lấy đan thì kỳ tích lại xuất hiện lấy đan thành công. Và thế là hắn đã có một viên trúc cơ đan đầu tiên do chính mình luyện ra. Viên trúc cơ đan này, trừ việc hơi nhỏ một chút, thì về các phương diện khác đều giống như ba viên đã có sẵn kia như đúc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 khai lò luyện đan tựa hồ cũng không khó đến mức hoa trương như là trong tu tiên giới đồn đại. chẳng lẽ luyện đan sư ngộ đạo khác với người tu tiên sao? hay mình thực sự là luyện đan thiên phú? hàng lập cũng rất là nghi hoặc. thật ra hàng lập nghĩ cũng không sai. luyện đan thuật kỳ thực so với bên ngoài truyền tụng còn muốn khó hơn ba phần. một luyện đan sư trình độ bình thường không có thời gian hai ba năm cùng với việc tiêu phí một lượng lớn tài phú thì không thể bồi dưỡng ra. như trình độ hàng lập hôm nay luyện chế trúc cơ đan thì đã xếp trên các luyện đan sư bình thường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 hàng lập đối với việc này tự nhiên sẽ không hiểu rõ được chẳng qua thoáng lo lắng một chút hắn cũng bỏ qua bởi vì hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu muốn dùng trúc cơ đăng để phá ải trúc cơ loại ý tưởng mạnh liệt như thế này làm cho hắn không khỏi thật sự lo lắng tại phòng địa hỏa này bế quan cũng khả thi lắm 11 tháng sau phòng địa hỏa chỗ hàng lập cửa đá vẫn đang đóng chặt không có chút dấu hiệu mở ra hiện tại đại hán đang ngơ ngác nhìn 18 tấm cửa đá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 tiếp theo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra sau đó một người mặc đầy xuân phong từ trong đi ra chính là hàng lập đã ở trong này gần một năm đại hán trồng chốc lát mới phản ứng lại nhất thời vừa mừng vừa sợ bước gấp lên phía trước vài bước lớn miệng oán hận nói sư đệ nè sao bây giờ mới đi ra vậy phải biết rằng nếu mà không thấy ngu ra nữa ta phải Ồ, uh, ngươi đại hán mới mở miệng ra nói vài câu đột nhiên hai mắt trợn tròn lên giống như thấy quỷ vậy chỉ thẳng vào hàng lập mà há mồm cứng lưỡi lời gì cũng nói không ra khỏi miệng Sao vậy? Tại hạ có gì không ổn sao?" Hàn Lập nhìn nhìn Đại Hán cười nhẹ nói. "Ngươi công pháp của ngươi tại sao lại khác, chẳng chẳng lẽ ngươi ngươi trúc cơ kỳ rồi hả?" Đại Hán sau một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mê man hoảng sợ, rốt cục lắp bắp hỏi. "Ừm, sau khi ta luyện đang xong á, nghĩ thấy trong này hoàn cảnh cũng được, liền dùng một viên trúc cơ đan bế quan một chút, kết quả luyện trùng quan thành công, hiện tại đích xác đã là tu sĩ trúc cơ kỳ."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 Hàng lập nhẹ nhàng bâng quờ liếc mắt nhìn đối phương, không cách khí nói. Nhất thời loại áp lực chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có lập tức phát ra, làm cho đại hán chỉ cách hắn mấy thước lập tức bị buộc lùi về phía sau vài bước, mồ hôi đổ đầy đầu. Đương nhiên là không phải ơi, cũng không có quy định nào về việc này hết. Chú buồn sư thúc bế hoàng đại thành nha Đại hán cũng nhu thuận lập tức gập đầu cúi người cười nói. Ngay cả xưng hô sư đệ trước kia lập tức cải thành sư thúc. Đối phương hôm nay một khi đã trúc cơ thành công, từ nay về sau là trưởng bối của hắn cung thuận một chút mà nói cũng là điều nên làm. đại hán cũng phi thường hiểu rõ đối với tù tiên giới thực lực là tối thượng, lĩnh ngộ thực sự thấu triệt. hàng lập thấy đối phương cẩn thận trả lời như thế làm cho hắn ngượng ngùng, đem ý nghĩ giáo huấn đối phương một chút trong đầu cũng hủy bỏ. dù sao đại hán này trừ việc trước kia đối với mình vô lễ một chút, ngoài ra cũng không làm điều gì sai trái. hàng lập nghĩ như vậy sắc mặt hòa hoãn lại, thản nhiên nói một khi đã không có chuyện gì vậy thôi ta đi trước đây. Nói xong Hàng lạp liền bay lên Rời khỏi nơi này Đại Hán nhìn theo đến khi mất hẳn bóng dáng Hàng lạp được một lúc Cuối cùng mới thở dài một hơi miệng khẽ than Thật là không có thiên lý mà Người khác trong phòng địa quả Tùy tuyện là có thể bế quan trúc cơ thành công Thế mà ta chuyên tìm gian tận thất Còn tìm một số lượng lớn đang dược phụ trợ nữa Ngược lại còn không trùng quan thành công nữa Mà cũng phải Người này được Lý Sư Tổ thu làm đệ tử mà Xem ra tư chất cũng có khác người một chút đây đại hán đem hàng lập trở thành thiên tài với tư chất vượt xa người thường. Nếu hàng lập nghe thấy được, chỉ sợ muốn cười khổ cũng không được. Mà hàng lập lúc này ra khỏi nhạc lộc điện, hai người bảo vệ truyền tống trận đã đổi thành hai người khác. Nếu không thấy hàng lập đột nhiên tự luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ sợ lại kinh ngạc một phen. Hàng lập ngự pháp khí phi hành ở trên trời chậm rãi mà đi, tâm trạng thư sướng vô cùng, đồng thời hồi tưởng những thứ đã trải qua lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Năm tháng trước, lúc hàng lập luyện chế trúc cơ đăng.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 Nhưng loại cảm giác này không kéo dài, một lúc sau có liệt hỏa trong đan điền lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tứ chi cũng khôi phục lại nhiệt độ bình thường, điều này làm cho Hàng Lập có điểm ngạc nhiên. Hàng Lập chợt lóe lên vẻ nguy hoặc sắc mặt đột nhiên đại biến, hai tay ôm đan điền rốt gục không buông ra nữa tất. Bởi vì ở nơi ấy, bỗng nhiên truyền đến một sự đau đớn kịch liệt giống như là bảy tám thanh dao nhọn đồng thời giao động. Điều này làm cho Hàng Lập không kịp phòng bị, khuôn mặt tái nhợt đi. Mồ hôi theo từng dòng không ngừng mà rơi xuống Cả thân hình cầu quắp gặp lại Hàng lập thống khổ nằm cuộn trên mặt đất Trong lòng không ngừng mắng to Như thế nào cho tới bây giờ cũng không ai nhắc qua Phục dụng trúc cơ đen lại đau đớn như vậy Hắn còn chưa mắng xong hai câu Sự đau nhất trong đan điện đột nhiên bạo phát lan ra Loại bạo phát này biến thành vô số dòng nhiệt lưu Lập tức xâm chiếm toàn thân Thậm chí xâm nhập vào tận bên trong cốt tủy. Nhưng tiếp theo nhiệt lưu lập tức biến thành ngứa ngáy vô cùng.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 hơn nữa cả người ấm áp không chỗ nào không thoải mái hiển nhiên vừa rồi viên trúc cơ đan kia đã cải thiện thân thể làm cho hắn tẩy thủy dịch cân đối với cơ thể hình thành cảm giác ấm áp nên dược lực trúc cơ đan không có tan hết sau này phải hấp thu để gia tăng pháp lực đó cũng là nguyên nhân sau khi dùng trúc cơ đan phải bế quan 3 tháng nếu không dược lực này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mất hết mới đầu hàng long cũng dựa theo quy trình trúc cơ của người khác cũng thành thành thật thật ngồi xuống hấp thụ những dược lực còn sót lại của trúc cơ đan Nhưng rất nhanh, Hàng Lập phát hiện mấy cái dược lực này ẩn sâu trong cơ thể, công hiệu cũng chỉ có thể làm pháp lực gia tăng một ít mà thôi, thực không cải thiện thân thể một lần nữa. Nếu nói chỉ có một viên trúc cơ đan, tự nhiên vô luận là ai sau khi tẩy tủy dịch cân đều sẽ không buông tha cơ hội gia tăng pháp lực khó có được này. thực sự sẽ bế quan 3 tháng, đem dược lực còn lại hấp thụ sạch sẽ, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hàng Lập không giống như vậy, trên tay hắn còn có một số lượng lớn trúc cơ đan.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 Sau khi suy nghĩ qua, Hàng Lập rốt cuộc không đợi thêm mấy ngày nữa, liền ăn vào viên trút cơ đan thứ hai. Cũng như lần đầu, cũng đau nhất, cũng như bị kiến bò. Mặc dù Hàng Lập sớm đã chuẩn bị nhưng vẫn thống khổ một hồi. Nhưng Hàng Lập cảm giác được lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn một ít. Do tạp chất trên người đã bớt đi không ít, xem ra tư chất hắn thực sự tốt hơn. Sau hai lần liên tiếp dùng trút cơ đan, Hàng Lập không cảm thấy được dược lực còn sót lại trong cơ thể có gì không ổn. đương nhiên còn một ít hơi ấm nhưng cũng không đáng ngại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 Vốn chân nguyên là trạng thái khí, sau khi trải qua vài lần phục dụng trúc cơ đan, từng bước gắn kết vào nhau, có xu hướng chuyển hóa sang dịch thể, thậm chí ăn vào viên trúc cơ đan thứ 7, chân nguyên hàng lập trừ trung tâm đang điền hình thành một khối nhỏ, còn lại so với chất lỏng không có gì khác nhau. Sau khi ăn vào viên thứ 7, dược liệu còn sót lại trong cơ thể hàng lập rốt cuộc đạt tới trạng thái tiếp cận bảo hòa, toàn thân đang vốn ấm áp, bây giờ gần như đã nóng rực lên, cảm giác nóng bỏng đã làm cho hàng lập trụ trừ không chắc chắn. Hắn thực sự chẳng biết nếu nuốt vào viên đan dược thứ 8, chính mình có thể bị dược lực đại phát mà nổ tung hay không nhưng hàng lập cũng cảm giác được hắn rất gần với chút cơ kỳ cảnh giới có lẽ cũng chỉ cần dùng thêm một hoặc hai viên đan dược nữa mà thôi thoáng lưỡng lưỡng một chút cuối cùng khát vọng trúc cơ của hàng lập chiếm thượng phong cắn răng một cái hắn ăn vào viên trúc cơ đan thứ 8. nhưng sau khi viên đan dược kia vào tới bụng dược lực còn sót lại kia vốn có thể miễn cưỡng khống chế được phục một tiếng đột nhiên bùng nổ ra làm kinh mạch toàn thân hàng lập nóng lên lập tức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 Kiếm quyết này đích thực bình thường, đệ tử trúc cơ kỳ Hoàng Phong Cốc cơ hồ mỗi người đều luyện 2-3 tầng, nhưng cho tới bây giờ không ai tiếp tục thâm tu lên tầng thứ 3, nguyên nhân cụ thể Hàn Lập cũng không rõ, nhưng sự kém cỏi của kiếm quyết này bởi vậy có thể thấy được. Nhưng dưới tình huống này, Hàn Lập dù không muốn tu luyện cũng không còn biện pháp nào khác. Bất đắc dĩ, Hàn Lập đành phải lấy quyển Thanh Nguyên kiếm quyết ra, đặt lên mặt đất trước mặt rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thanh Nguyên kiếm quyết này tổng cộng 9 tầng, 3 tầng đầu luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tu luyện ba tầng giữa và ba tầng cuối chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ cùng tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện hơn nữa mỗi khi luyện thành ba tầng có thể sử dụng một thần thông của kiếm quyết này sau khi luyện thành ba tầng đầu có thể không cần pháp khí dùng tay có thể phát ra kiếm khí uy lực có thể tương đương cùng với thượng phẩm pháp khí bình thường sau khi tu thành ba tầng giữa có thể trong khoảnh khắc phát ra hộ thể kiếm thuẫn lực phòng ngữ cùng sơ cấp pháp thuật bậc trung bình thường không sai biệt lắm nhưng hộ thuẫn này còn có chứa một số kiếm khí phản kích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 Tuy nhiên, kiếm ảnh sơ thành chỉ có 1 phần 10 uy lực của bản thể, nhưng sẽ tăng lên theo tầng của kiếm quyết, ở tầng thứ 9 thì có thể có 1 phần 3 uy lực. Hơn nữa, kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ một đạo. Bắt đầu từ tầng thứ 7, theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng, liền có khả năng luyện hóa xuất thêm một đạo kiếm ảnh, từ đó thành nguyên kiếm quyết, luyện tới cực hạn liền khả năng đồng thời xuất ra 3 đạo kiếm ảnh giống phi kiếm, nhưng uy lực chỉ bằng 1 phần 3. Như vậy xem ra, thần thông kiếm ảnh phân quang thuật này tự hồ cũng không tồi nên tu luyện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 Nhìn thấy hàng quan này, hàng lập chẳng những không cao hứng Ngược lại còn cười khổ Sau đó cánh tay đột nhiên vung lên Thanh quan đột nhiên tăng vọt Biến thành dài hơn một trượng Cơ hồ đụng phải vách đá đối diện hey, Thật tệ, không nghĩ tới dược lượng sót lại mạnh như vậy Một chút đã luyện thành tầng kiếm quyết thứ tư rồi Không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây Hàng lập trên mặt cũng không đổi nói một mình Thôi kệ cha nó vậy Cùng lắm là vậy sao không tu luyện kiếm quyết này nữa là được rồi Hàng Lập lẩm bẩm nói, tiếp đó đem cánh tay phóng ra ngoài một cái, thanh sắc kiếm quang liền biến mất. Bất quá lòng hiếu kỳ của Hàng Lập đại khởi, quay lại nhặt cuốn thanh nguyên kiếm quyết kia lên, lật xem pháp quyết có quan hệ với hộ thuần kiếm thuật, im lặng ghi nhớ, tiếp theo Hàng Lập cúi đầu trầm tư, một lát sau nhắm hai mắt, ngay sau đó lại mở mắt bừng ra, trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hộ thuần kỳ lạ. Cái hộ thuần này màu xanh nước biển, Cùng với vòng phòng ngữ bình thường không sai biệt lắm về kích cỡ Nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái thông thường Mà nhô ra từng mũ nhọn giống như con nhím Nhìn qua ẩn chứa loại sát khí lộ ra ngoài Đây là hộ thể kiếm thuẫn Hàng lập cẩn thận quan sát thứ thuẫn trên người có chút kinh ngạc Trên kiếm quyết này nói thuẫn này có thể tự động phóng thích kiếm quang Phản kích địch nhân Đáng tiếc mà hiện tại không có gì để mình thử nghiệm một chút Hàng lập tiếc núi nghĩ thầm Tiếp theo hàng lập hoạt động tay chân Lại tra xét chân nguyên trong cơ thể một lần nữa Sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn Mới yên tâm thu nhập vật phẩm rời khỏi phòng địa hỏa Vừa lúc gặp đại hán ngốc nghếch, Nghĩ lại biểu tình kinh ngạc của đại hán khi thấy mình Hàng Lập đứng lại ở trên không trung không khỏi cười thầm trong bụng Lúc này trời vừa mới sáng Hàng Lập trên đường về Bách Dược Viên một người cũng không gặp Hàng lúc trước lấy cớ đi tìm địa phương bế quan trúc cơ Dược viên tự nhiên trả lại cho lão nhân Làm đối phương trong lòng đầy ý không vui. Đối với hắn một trận phùng râu trợn mắt. Hàn Lập tiến vào trong vườn thì lão nhân đang ở trong căn nhà cỏ nhắm mắt hấp thụ thiên địa linh khí, tuy không có mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên Hàn Lập. Cũng khó trách cấm chế của bách dược viên trừ lão nhân ra, chỉ có Hàn Lập mới có thể ra vào. Bất quá vị mã sư bá này, trong khoảnh khắc gọi tên Hàn Lập liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt không thể tin nhìn về phía Hàn Lập. Thật sự trúc cơ thành công hả? Mã sư bá, đệ tử đích xác là may mắn, à, bây giờ đã tiến vào trút cơ kỳ rồi. Hàng lập không người thi lễ cười nhẹ nói, lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát nhưng dần dần hồi phục lại thái độ bình thường nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói: thật sự khó tin à, thật sự tiến nhập được vào trúc cơ kỳ. Sau khi nói ra hai câu đó, sắc bạc hắn bỗng nhiên nghiêm lại nghiêm túc nói: một khi đã đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ á, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới nữa. Sau này ngươi cứ xưng hô với ta là sư huynh đệ là được rồi. Tại hạ đã sống nhiều năm, nếu sư đệ không chơi hãy gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi.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 bằng vào tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công, ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại giận, ngay cả một phần trăm xác suất cũng rơi vào ngươi Tiêu lão nhân vì vài năm trước cùng hàng lập sớm vô cùng quen thuộc, cho nên lời nói đều thật lòng, không che giấu sự hâm mộ đối với hàng lập, thậm chí trên mặt còn trực tiếp hiện lên biểu tình đố kỵ. <cười> Việc này chỉ có thể nói là sư đệ được phúc tinh chiếu trúng thôi, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới thực sự dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ như vậy đó. <cười> hàng lập ha hả cười nói bất quá hàng sư đệ nè một khi đã trúng cơ thành công đó rồi vậy nên đến gặp trưởng môn đi nói chung trưởng môn đem tên của ngươi viết lên sách đó. vậy sau đải ngộ của sư đệ cứ dựa theo đệ tử bậc cao để xử lý hàng năm lĩnh thu cũng không ít linh thạch ta nghe tiểu lão nhân cười đùa đa tạ huynh chỉ điểm hàng lập nghe xong thân sát trên mặt động một cái thật tâm nói không có gì mặc kệ nấu như thế nào á ngươi và ta cũng ở chung nhiều năm vậy rồi nên việc nhắc nhở cho ngươi ta sẽ tận lực nấu cho ngươi một chút tựu lợi nhân khoát tay áo ra vẻ không sao cả mà nói Thật ra sau khi Trúc Cơ ưu đãi lớn nhất là được bổng môn cấp cho là cho phép đệ tử Trúc Cơ Kỳ tại Thái Nhật Sơn Mặt tới một chỗ tự khai động phủ mà tu hành hơn nữa còn à. Tiếp theo, lão đầu giảng giải cho Hàng Lập rất nhiều sự việc nên lưu tâm Chú ý, làm cho Hàng Lập sau khi nghe xong không ngừng gật gù Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này Lại cùng Hàng Lập thuận miệng tán gẫu, sau vài câu Hàng Lập không nhìn được hướng tới đối phương hỏi về việc Thanh Nguyên kiếm quyết Thanh Nguyên kiếm quyết hả? lão nhân trên mặt hiện vẻ nghi ngờ, nhưng hắn sau khi liếc nhìn Hàng Lập cũng không truy vấn gì, liền ngẫm nghĩ nói Sự tình của Thanh Nguyên kiếm quyết này ta đích xác có nghe người ta nói qua một ít Hơn nữa cũng luyện qua ba tầng, bộ kiếm quyết này thật không phải là bổn môn pháp quyết của Hoàng Phong Cốc chúng ta Mà là tuyệt học trấn phái của quyền kiếm môn bị bổ môn tiêu diệt từ rất nhiều năm trước rồi Hơn nữa cũng không phải có chính tầng đâu mà là 13 tầng mới đúng Ngày nói lúc đó quyền kiếm môn môn chủ mắt thấy sắp diệt môn Tại đương trường quỷ kiếm quyết Nhưng lúc ấy vài vị sư tổ bổ môn ra tay rất nhanh Từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp Mà nửa bộ bị quỷ nên đã thất truyền Cho nên bổ môn hiện tại lưu truyền chính là thanh nguyên kiếm quyết bản thiếu mà thôi mà cái quyển kiếm quyết này á nghe nói mà công pháp phân thân cũng có nữa chẳng biết là thật hay giả nữa tiểu lợn nhân lắc đầu nói tới đây đưa tay cầm chén trà lên nhấp một cái lại tiếp tục nói công pháp thiếu hậu tột của thanh nguyên kiếm quyết này á tuy so với nhất lưu công pháp khác khi xuất ra kém cỏi hơn chút nhưng mỗi lần cũng rất là mạnh nè nghe đặc biệt chính là cái kiếm quan cùng hậu thể kiếm thuận đặc tính thuần phát á được không ít đồng môn chút cơ kỳ tìm hiểu bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng với lời đối Bổng môn trên dưới có không ít người nguyện ý đem kiếm quyết này làm chủ công pháp để tu luyện rồi, dù sao nguyên anh kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa xôi, căn bản là không có khả năng mà dùng tới.